Đọc dược phòng bán vé. Tác giả Úc Cẩm. Chương 11. Việc mạch Nhiên bị thương ngoài ý muốn cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, ngược lại còn khiến cho bộ phim nhận được sự chú ý bất ngờ. Từ khóa rốc gọn được tìm kiếm không ngừng, cùng với chuyện bộ phim còn bao nhiêu chuyện khác cũng được lôi ra bàn tán, càng thảo luận càng sôi nổi. Ngay cả sở căng đan trước đây của Kiều Minh Dương và Bạch Mạch Nhân cũng bị đào bới lại. Có người nói: Nhà đầu tư phương quả thật là rất biết đầu tư, có thể không tiếc mà bỏ ra số tiền lớn như vậy cố ý mời Kiều Minh Dương đảm nhận vai nam thứ. Cũng có người nói: Với danh tiếng của Kiều Minh Dương thế nào lại chịu đóng vai thứ, hạ thấp thân phận như vậy, sợ rằng chính là vì Bạch Mạch Nhân. Đương nhiên, những ý kiến này còn khá là ôn hòa, phía dưới mới thực sự là những lời lẽ kích thích. Mạng liên kết, Nhất Minh Dương Quang. Bạch Mạch Nhiên chó chết kia, lại dám mượn danh Đại Kiều thiếu gia của chúng ta. Mạng liên kết, ta là fan của Kiều Minh Dương. Đi chết đi, lũ nhân ngược giả như Bạch Mạch Nhiên sao có thể xứng với Kiều thiếu? Các ngươi mắt mù hết rồi sao? Mạng liên kết nhổ vào mặt ngươi. Chúng ta vạn người ký tên vào đối nhà sản xuất quay phim. Ngay sau đó khẩu vị càng trở nên lặng hơn. Mạng liên kết Khải Kiều Vương đạo. Các ngươi đừng ngu rốt như vậy, bạch bạch niên cùng lắm cũng chỉ là mượn danh nghĩa. Sự thực người yêu của Kiều Minh Dương là Khải Kỳ. Oh my god. Mạng liên kết. Chân tướng đế. Kiều Thiếu và Khải Kỳ đã đăng ký kết hôn ở Mỹ, các ngươi mau xúc miệng mà đi ngủ hết đi. Mạng liên kết. Kiều Thiếu, Nhĩ Dương Thủy phá liệu. Lói linh tinh làm gì? Màu xem ai đi đi Phúc Xem đến đây Mạch nhiên vừa uống ngụm nước nhịn không được rốt cuộc phun ra Cô lén suy nghĩ ngửa mặt lên trời cười ha hạ Cô nhìn cách đó không xa Kiều Minh Dương và Khải Kỳ đang diễn Đối thủ của hai vị Lam Chính và Lam Thứ Lầy Chỉ đếm trên đầu ngón tay Hiện tại hai diễn viên ngang sức ngang tài này đang cùng nhau diễn trong một cảnh. Vai diễn Phương Húc của Lý Khải Kỳ trong lúc chơi guitar cùng Tiêu Lam vì chút chuyện mà tranh cãi ầm ĩ một trận. Tiêu Lam đau lòng rời đi, A Đạt tức giận, tự mình đi tìm người anh em Phương Húc của mình quyết một trận. Đạo diễn yêu cầu Lý Khải Kỳ trước máy quay phải dùng giọng điệu rửng rưng như không cha dấu lỗi tâm đang đấu tranh của Phương Húc. Vì vậy, đang lúc mâu thuẫn giữa Phương Húc và A Đạt càng trở nên gay gắt. Theo lý mà nói, lỗi lội dung như vậy với một diễn viên chuyên nghiệp không có gì khó khăn. Thế nhưng không hiểu sao vài lời thoại kiều minh dương đã thành thạo mà Lý Khải Kỳ vẫn chưa thể nhập tâm. Đạo diễn không thể làm gì khác hơn đành phải yêu cầu hắn diễn đi diễn lại, thế nhưng vẫn ngừng đến vài lần. Lý Khải Kỳ cảm thấy không được tự nhiên, lém kịch bản đi nói không diễn nữa. Bởi Lý Khải Kỳ bỗng nhiên thất thố đoàn làm phim nhất thời lâm vào thế bế tắc, nhân viên trong đoàn đều khuyên bảo hắn nhiều lần nhưng đều vô hiệu. Đạo diễn bất đắc dĩ tuyên bố tạm dừng quay. Mạch Nhiên đứng lên chuẩn bị quay về phòng nghỉ, trên đường nghe thấy hai người trợ lý khe khẽ nói nhỏ. Lý Khải Kỳ thế nào lại bắt đầu Hắn và Kiều Thiếu có xung đột hả? Chắc vậy, mấy ngày nay chỉ quay xong một cảnh là hắn lại nổi xung lên, thật sự chịu không nổi hắn. Ai, như vậy so với tiếng tâm tụ đồn đại lâu nay còn tinh khủng hơn. Vốn tôi vẫn nghĩ hắn trước đây đẹp trai lạnh lùng. Hừ, không nói không nói nữa. Người kia đang nói bỗng nhìn thấy Mạch Nhiên ở bên đang nghe lén liền cảm thấy quỷ dị kéo người còn lại nhanh chóng bỏ đi còn lại mạch nhân đứng tại trận vô cùng mất mát đúng là bát quái sao lại có thể lói một lửa rồi lại thôi như thế cái này không phải rõ rành rành ra lấy là khẩu vị của bọn họ sao thật đúng là con không có đạo đức mạch nhân căm giận nghĩ một mạch trở về phòng tổ kịch cho mỗi diễn viên chính một phòng nghỉ riêng Mạch Nhân diễn một ngày một đêm mệt lả người, liền đóng cửa lại bắt đầu thay quần áo. Nhưng vừa cởi được một lớp, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động. Trong phòng có người. Mạch Nhân sợ hãi nhanh chóng kéo y phục lên che ngực, xoay người liền thấy được trong góc có một người đàn ông. Cứu! Mạch Nhân còn đang muốn hét lên, hắn bỗng nhiên lao đến bịt kín miệng cô. "Ơ, là ta." Hắn gián sát lỗ tai Mạch Nhiên nói nhỏ. Giọng nói rất quen thuộc, Mạch Nhiên cật lực hồi tưởng một chút, trong đầu nhen một tiếng. "Là, là Kiều Minh Dương." "Anh, anh làm gì vậy?" Mạch Nhiên cố gắng cạy bàn tay đang bịt miệng cô, "Người này điên rồi phải không?" Ngô Diên vô cớ chạy đến phòng cô nhìn nén cô thay quần áo. Em đừng hiểu lầm, tôi không cố ý. Hắn buông tay, bất đắc dĩ nói. Đó chính là cố ý. Mạch Nhiên chăm chú che lại ngực, hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Kỳ thực tôi chỉ muốn đến xem em bị thương thế nào thôi, vậy mà em vừa đến đã cởi quần áo." nấn nhún vai có vẻ không thèm để ý. Lại còn mượn cớ thừa nhận một chút theo muốn mỹ sắc của cô thì chết à. Bạch Nhiên nói: "Anh biến thái à?" "Tôi không phải đã nói sao, tôi đến là để xem em bị thương thế nào." Kiều Minh Dương nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút khẽ miệng lập tức hiện lên một tia quỷ dị. Hắn nói: "Em vừa nói tôi biến thái?" Mạch Yên tự hồ nghe được một tia hỗn loạn trong đầu, mùi vị nguy hiểm vô thức liền lùi ra sau. "Nếu như em thực sự nghĩ vậy, tôi không ngại phối hợp một chút." Hắn vừa nói vừa hướng về phía Mạch Yên đi tới. "Anh, anh đừng có giỡn." Mau đi ra ngoài Mạch nhiên không khỏi cảm thấy luôn sợ Tuy rằng cô không tin Kiều Minh Dương coi trọng mình Nhưng đàn ông lửa thân dưới đều là động vật Ai biết hắn có thể bỗng nhiên bị kích thích Thu tính nổi dậy mà bổ nhà vào mạch nhiên Em nghĩ tôi giỡn sao Hắn hỏi lại Thanh âm trầm thấp xuống Bạch Nhân làm sao biết được người này rốt cuộc đùa hay thật. Cô đang mệt muốn chết, hắn rốt cuộc muốn ngủ hay muốn ám sát cô? Nói trắng ra đi, đâu cần phải lôi thôi càn nhàn như vậy. Bạch Nhân nói: Anh rốt cuộc muốn ngủ với tôi hay muốn giết tôi? Trước ngủ sau giết. Vậy anh giết tôi đi. Mạch Nhân vẻ mặt quyết liệt mà quay đầu. Sao có thể làm vậy được? Giết em rồi tôi còn ngủ được với ai? Nói xong, hắn liền xé rách y phục trên người Mạch Nhân, nét mặt phóng đãng cười cợt tiến đến phía cô. Sự thật là sau khi hắn nói xong, "Em nghĩ tôi giỡn sao?" Hắn sẽ dừng chân Vẻ mặt đang ý hỏi. Là tôi giỡn thôi. Mạch Nhiên cả kinh, không cẩn thận va vào móc áo phía sau, thân thể mất đi cân bằng, lảo đảo ngã về phía sau. Kiều Minh Dương thấy thế, nhanh chóng tiến lên đỡ Mạch Nhiên. Thế nhưng bởi vì gần đây lượng cơ Mạch Nhiên ăn quá nhiều, hắn căn bản không thể đỡ được cô, hai người cùng ngã một chỗ. Mớ quần áo cũng đổ sập xuống, phát ra âm thanh. Phía sau cửa bỗng nhiên mở ra, Bạch Nhiên từ trong đống quần áo miễn cưỡng nhô đầu dậy, ngó tới cửa đã thấy Liên Gia đứng đó ngây như phỗng trừng mắt nhìn bọn họ. "Ôi Phật tổ của con ơi." Hết chương 11. Chương 12 Cả buổi tối, ánh mắt Lin Gia nhìn Bạch Nhiên rất lạ, cứ như nhìn yêu quái, khiến Bạch Nhiên cả người lổi ra gà. Rơi vào đường cùng, Bạch Nhiên buộc lòng giải thích lại với Lin Gia lần thứ hai. Cô nói: "Lin Gia, chị phải tin em, nếu như em với tên Kiều thiếu đó có gì mà ám tuyệt đối sẽ khóa cửa?" Lin Gia ai oán nhìn Bạch Nhiên một lát rồi lắc đầu. Lâm Mạch Nhiên ngồi ngoan ngoãn, cô cắn răng nói: "Lin Gia, chị cũng biết Kiều Minh Dương vốn dĩ rất chướng mắt em." "Điều này có lý." Lin Gia gật đầu. Ách Mạch Nhiên tức giận, nhưng vẫn giả vờ tươi cười cúi đầu khom lưng và nói với Lin Gia: "Bởi vậy mới nói, Lin Gia tỷ à, Tất cả đều là hiểu lầm thôi, chị cứ coi như cái gì đều không thấy, quên hết đi được không?" Liên gia gật đầu, lập tức ý thức được cái gì liền nhảy dựng lên. "Vậy sao được? Bạch Mạch Nhiên, em căn bản không có ý thức được, em đã làm sai cái gì?" Mạch Nhiên ngẩn người, mông lung nhìn lên gia. "Cô đã làm sai cái gì?" Mạch Nhiên chỉ thấy Lin Gia xoa thắt lưng, chỉ tay vào người cô mà giáo huấn. "Chị hỏi em, nếu như ngày hôm nay người đi vào không phải là chị mà là Thẩm tổng, em định giải thích thế nào? Cũng nói với anh ấy là hiểu làm sao? Em không cẩn thận cởi y phục, không cẩn thận cùng kiều thiếu cùng một chỗ, lại không cẩn thận bị người ta thấy được sao? Thẩm tổng sẽ tin sao?" Mạch Nhiên bị hỏi đến á khẩu, bèn lắc đầu lắp bắp nói. Không, không tin. Vậy còn phải nói sao? Lin gia bày ra vẻ mặt kiểu chỉ tiếc rẻ sắt không thành thép đối với Bạch Mạch Nhân mà nói. Bạch Mạch Nhân, chị thật là quá sức thất vọng về em. Em làm như vậy, thật khiến thẩm tổng thất vọng. Anh ấy giúp em có hợp đồng đóng phim, đóng quảng cáo, giúp em giải quyết rắc rối, em bị thương anh ấy còn tạm gác công việc sang một bên đến bệnh viện chăm sóc em. Người đàn ông như thế em đào đâu ra lửa. Em thế mà lại hồng hạnh vượt tường, quả thực là đang trong phúc mà không biết hưởng phúc, quá ngu ngốc. Liên gia một hơi thốt ra những lời này xong, thấy Mạch Nhiên mở to hai mắt, miệng há hốc, thật lâu không nói ra lời. Hóa ra việc mà Mạch Nhiên làm đã phát triển thành hồng hạnh vượt tường, thay lòng đổi dạ phá hư chủ nghĩa xã hội khoa học và chính trị ở mức độ cao như vậy. Lin Gia nói thế há chẳng phải Mạnh Nhiên không phải là người, rõ ràng là cầm thú. Ngay lúc Mạnh Nhiên thiếu chút nữa bị đẩy lão, Lý Chi bỗng nhiên trở về. Hồng Hạnh vượt tường. Dù Mạnh Nhiên có miễn cưỡng thừa nhận mình là Hồng Hạnh đi, nhưng còn tường, tường ngở lơi nào? Thẩm Lâm Kỳ đâu có xây cho Mạnh Nhiên một bức tường. Anh có cho cô cả một ngôi nhà, trong phòng chất đầy hộp đựng đồ quý báu, trên tường điêu khắc hoa văn tinh xảo khảm đá quý. Nhưng là khi Bạch Nhân ngẩng đầu lại không biết bầu trời ở đâu. Trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy rất không thoải mái, thân xác không khỏi cô đơn. Bạch Nhân đứng lên. Liên Gia hiển nhiên hiểu sai ý cô cho rằng cô vì những lời linh da nói mà cảm thấy áy náy, ngữ khí rốt cục điều hòa. Em cũng không cần tự trách mình, nếu biết sai là tốt rồi, thanh niên trẻ tuổi không khỏi không kiềm chế được tình cảm của mình cũng là có thể lý giải được. Hiện tại chuyện này dừng lại ở đây, chị coi như cái gì cũng đều không biết, chỉ là mong muốn em sau này hiểu chuyện hơn, đừng lên nhất thời xúc động mà hủy chính mình. Đối mặt với Lin Gia Đạo Ân cần giáo huấn, Mạch Nhiên không biết nói gì để chống đỡ, rõ ràng là hiểu lầm chuyện hậu trường, nhưng trong ngực Mạch Nhiên bỗng nhiên chán trường đến mức cảm thấy tắc nghẽn khó thở. Trong giây phút đó, Mạch Nhiên lại rất muốn đến thăm A Chiết, loại cảm xúc này vô pháp mà có thể ức chế được, cô rứt khoát rời khỏi đoàn làm phim, suốt đêm lái xe đến bệnh viện. Mạch Nhiên ngồi chuyến tàu đêm mất mấy giờ, Lúc đến bệnh viện đã hết giờ tiếp khách. Bảo vệ trực ban khó xử, sợ đắc tội với chủ nhiệm liền chạy theo Mạch Nhiên giải thích, bệnh viện đã lên đèn, dựa theo quy định thì không thể vào thăm bệnh nhân giờ này, càng không thể quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Mạch Nhiên nói cô biết rõ, cô chỉ là muốn qua khe cửa nhìn em trai mình một chút thôi. Người bảo vệ trung tuổi cuối cùng cũng mềm lòng, luôn miệng căn dặn Mạch Nhiên rồi đưa cô vào phòng bệnh. A Triết đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, vết thương ở miệng lan ra thật rộng. Mẹ Nhiên chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ ngẩn nhỏ ngắm nhìn thần sắc đang ngủ của em trai. Người bảo vệ nói: "A Triết gần đây biểu hiện không tồi, chỉ là ngày hôm nay tự nhiên gây lộn đòi gặp chị gái, mấy người bảo vệ đều không khống chế được, buộc lòng phải tiêm cho cậu ấy một liều an thần, sau đó ngủ đến giờ." Ông ta còn nói: cháu lúc rảnh rỗi hay đến thăm cậu ấy nhiều một chút. Tên nhóc này trừ cháu ra, ai cũng tuyệt đối không đến gần được." Mạch Nhiên nặng lẽ gật đầu, hít một hơi, quay đầu lại mỉm cười. "Cháu xem xong rồi, cảm ơn bác." Ông ta xem chừng còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không mở miệng, thở dài xoay người đưa Mạch Nhiên ra. Lúc đi, Mạch Nhiên không hề quay đầu lại nhìn, bóng a chiết nho nhỏ chiếu trên cửa sổ, mờ nhạt không rõ ràng, mãi cho đến lúc Mạch Nhiên ra khỏi bệnh viện vẫn còn hiển nhiện trước mắt cô. Mạch Nhiên có chút ngẩn ngơ, cô cảm thấy rất mệt mỏi, quay phim suốt một ngày đêm còn chưa có ăn cơm tối, đã vậy lại lái xe suốt 2 giờ đồng hồ, cho dù người có làm bằng sắt cũng không chịu lỗi. Cô chim Bạch Nhiên đúp này cũng là bệnh nhân mới ra viện không lâu. Cơn buồn ngủ ập đến, Bạch Nhiên tựa vào ghế nhắm mắt lại. Nhưng cô chẳng ngủ được bao lâu, giấc ngủ giữa chừng bị gián đoạn mấy lần vì gặp ác mộng, đều là về Bạch Thiết. Trong cơn mê man hình như có rất nhiều cánh tay đang giữ chặt Bạch Nhiên, cô cật lực muốn chạy thoát nhưng lại càng bị giữ chặt lại không thể động đậy. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Mồ hôi theo trán rơi xuống, bà Miệu muốn hét lên nhưng không được. Tức thì từ phía sau, bỗng nhiên có bàn tay ôm lấy Mạch Nhân, lại có một âm thanh vang lên bên tai. Hắn nói: "Bám lấy tôi, tôi đưa cô đi." Mạch Nhân không chút do dự cố gắng ra sức nắm lấy cánh tay kia, thân thể bỗng chốc được nhấc bổng lên. Mạch Nhân bất ngờ mở mắt ra, Mạch Nhân thấy Thẩm Lâm Kỳ ngay trước mắt. Mạch Nhân nghĩ, đúng thật là vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng hồm, đêm nay làm sao mà lại gặp ác mộng gì quỷ dị đến thế. Hiện thực tàn khốc, Mạch Nhân không nghĩ tới mộng mà còn bị người ta ức hiếp. Ông trời cũng thật không có mắt, thân là một người dân Trung Hoa, sinh trưởng dưới ngọn cốc kỳ được đảng soi sáng. Không hề biết sợ hãi, là một người phụ nữ của thế kỷ mới, mạch nhân cần phải mạnh mẽ, cần phải biết phản kháng, cần phải biết đấu tranh với thế lực tư bản bóc lột, cho dù là trong mộng. Nghĩ vậy, mạch nhân dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu, dùng toàn hộ khí lực hung hăng hướng tới khuôn mặt kia. Á! Âm thanh qua đi, mạch nhân mắt lổ đom đóm màng nhị ong ong, ý thức bỗng nhiên trở về đại lão. Hóa ra không phải đang nằm mơ. Mạch Nhiên oán hận nghĩ, bỗng nhiên nghe được người bên cạnh truyền đến một tiếng than nhẹ khổ sở. Nháy mắt, toàn thân Mạch Nhiên như có một luồng điện chạy qua, tóc gáy dựng lên, cơn buồn ngủ bỗng chốc tiêu tan không còn lại gì. Mạch Nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm thẩm công tử đang đau đớn mà ôm trán. Anh cau mày, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt lộ tia sát khí. Mạch Nhiên cổ họng khô khan, cố rướn lưỡi lướt bọt, lúng ta lúng túng mở miệng. Anh anh không sao chứ? Hết chương 12. Độc dược phòng bán vé. Tác giả Ước Cẩm. Người đọc Hương Hạo. Chương 13. Thẩm Lâm Kỳ không trả lời Mạch Nhiên, cô nghĩ sao cũng không tin được người trước mắt này chính là anh, thế nên mới kích động. Mạch Nhiên hướng tay về phía trước để kiểm tra xem tất cả những điều này có phải là sự thật hay không. Vậy mà ngay lúc vừa mới nhấc tay lên mới phát hiện hóa ra tay của cô đang nắm lấy tay Thẩm Lâm Kỳ. Mạch Nhiên sợ hãi như bị điện giật nhanh chóng rút tay về, nhưng vì dùng sức quá mạnh, móng tay xẹt qua mặt Thẩm Lâm Kỳ. Đức thì trên khuôn mặt anh tuấn của anh xuất hiện một vệt máu. Mạch Nghiên hít một hơi khí lạnh, cảm thấy không khí xung quanh như ngưng động lại. Mạch Nghiên nghĩ, với hoàn cảnh gia thế của Thẩm công tử, nhất định là sống trên đời 35 năm chưa có ngày nào bị kích động đến thế. Đầu tiên bị người khác cọc đầu, sau đó bị hủy dung nhan, đoán chừng lúc này hắn là trong lòng Thẩm Lâm Kỳ đang đứt muốn giết người. Quả Nhân Thẩm Lâm Kỳ nhướng mày, đưa tay sờ lên mặt, tức thì ngón tay thon dài dính một chút máu hồng. Lét mặt Thẩm Lâm Kỳ biểu thị đông cứng, hai mắt nhìn chằm chằm vết máu trên ngón tay, khóe miệng co lại. Mạnh Nhân cảm thấy Thẩm Lâm Kỳ hẳn là đang phát điên. Nếu không thì với đĩnh nực của anh sẽ không biểu lộ ra như vậy. Giờ khắc này kỳ thực Mạnh Nhân so với anh còn phát điên hơn. Cô cũng lắm cũng chỉ ở trên xe mộng mị một hồi, sao biết được anh sẽ đột nhiên xuất hiện, lại còn đột nhiên đưa cô ra khỏi xe. Hơn nữa, Mạch Nhiên thực sự cũng cảm thấy chán rất là đau. Chính cô mới là người bị hại. Mạch Nhiên xoa cái đầu vừa bị đụng mạnh, dương mắt căm hận nhìn về phía anh, anh còn đang nhìn chằm chằm vào ngón tay, khuôn mặt đen thui tựa như thứ trên cổ hắn không phải là cái đầu mà là một trái banh, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Thấy thảm lâm kỳ như vậy, Mạch Nhân có chút chùn chân, chậm rãi xe xe dịch mông, đưa tay ra phía sau lục lọi cái tay lái, tìm được rồi. 36 kế kế chuẩn thượng sách, Mạch Nhân xoay người chuẩn bị bỏ chạy, tay víu lấy cửa xe lại bị gắt gao đè lại. Em thử bỏ đi xem. Thẩm Lâm Kỳ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cô thực sự là muốn chết đi cho xong." Xem ra không còn cách nào khác, Mạch Nhiên cắn răng nhắm mắt lại, chậm rãi quay người. Cửa xe hé ra khe nhỏ, trong lúc Mạch Nhiên xoay người, Thẩm Lâm Kỳ nhanh chóng tiến sát đến mặt cô, cảm giác được luồng khí lạnh chi phả trên mặt. Mạch Nhiên cứng đờ người, con mắt lén lén mở ra. Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Lâm Kỳ vô cùng thê thảm trước mắt. Khóe mắt anh sưng lên không nói làm gì, trên gương mặt còn một vết xước nhỏ gần miệng, một chút máu chảy ra từ vết thương. Bạch Nhiên run run đưa tay chạm lên mặt anh, một chút rồi ngay tức khắc rụt tay lại. "Má ơi, thật đúng là sưng lên." "Bình, bình tĩnh, anh bình tĩnh một chút." Em không cố ý. Mạch Nhiên lắp bắp nói. Nếu như cố ý, em nghĩ em còn ở lại chỗ này được. Thẩm Lâm Kỳ gằn từng chữ một nói. Lòng Mạch Nhiên nhất thời lặng chịu. Anh quả nhiên tức giận. Có thể khiến Thẩm công tử tức giận thực sự là chuyện không dễ dàng. Mạch Nhiên nghĩ mình thật vĩ đại. Một người vĩ đại, Mạch Nhiên rất vinh dự mà hy sinh, nhưng cô không thể chết mà không nhắm mắt. Mạch Nhiên kiên nhẫn hỏi: "Anh, anh sao Lửa Đêm lại đến chỗ này?" "Em nói xem." Anh hỏi lại: "Nếu không phải em mất tích, em nghĩ rằng anh đột nhiên nguyện ý Lửa Đêm lái xe tới tìm em." Mạch Nhiên lấy làm kinh hãi. Muốn hỏi anh làm thế nào mà biết được cô sẽ chạy đến đây, nhưng nghĩ lại một chút, cô cũng hiểu ra. Không cần phải nói, chắc chắn là Lin gia không tìm được cô nên đã kinh động tới thập công tử. Sớm biết, Mạch Nhiên đã không kích động, kích động chính là ma quỷ. Mạch Nhiên vừa hối hận, vừa có chút cảm động. Tuy rằng Thẩm Lâm Kỳ này rất đáng ghét, rất ích kỷ, cũng rất khó lường trước, nhưng mà anh lại là đại ân nhân của cô, tình nguyện 2 giờ đêm lái xe đến tìm Bạch Nhiên tự Dương mất tích. Chuyện này đúng thật là không dễ dàng gì. Bạch Nhiên nghĩ mình trước tiên phải nói lời xin lỗi. Cô như một con chim nhỏ rụt rè lùi về phía sau, cụp mi mắt, thấp giọng nói: Xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa. Cái tay đang nắm tay Mạch Nhiên tựa hồ đang run rẩy. Một lúc lâu sau, Mạch Nhiên tưởng rằng Thẩm Lâm Kỳ sẽ không tha thứ cho cô. Bỗng nhiên anh bất ngờ buông tay ra, sau đó đứng dậy, ngồi trở về ghế lái phụ. Lạnh lùng ra lệnh. Lái xe quay về. Cái gì? Anh muốn em lái xe? Bạch Nhiên khó tin ngẩng đầu, không thể ngờ anh cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cô. Thẩm Lâm Kỳ xoay người, khuôn mặt bị thương quay ra nhìn Bạch Nhiên bình tĩnh nói. "Còn không phải sao, em còn muốn anh lái?" "Em lái, em lái." Bạch Nhiên lấy lại tinh thần, giống như chân chó bắt đầu khởi động xe. Xe lao vuông vút nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi lầy Cảm tạ trời đất, Mạch Nhiên còn sống Sau sự kiện mất tích đêm đó Linh ra đối với Mạch Nhiên sinh ra vạn phần cảnh giác Ban ngày cô ta lúc nào cũng dùng hai mắt như vệ tinh kia gắt gao nhìn chầm chầm Mạch Nhiên Ngay cả lúc ăn cơm hay lúc đi vệ sinh cũng không buông tha Mạch Nhiên rất buồn quyền Cô ta tốt với Lin Gia rằng sẽ không biến mất như vậy nữa, nhưng đều không thể lay động quyết tâm của Lin Gia. Cô ta nói: "Em biết rõ chị rồi đấy. Nếu như còn có lần sau dám gạt chị chuẩn đi như vậy, cẩn thận không chị sẽ mua dây xích chó em lại trên máy quay." Lữ nhân kia một khi đã ngoan cố thực sự là muốn lấy mạng người để ngăn cản Lin Gia làm chuyện điên rồ. Mạch Nhiên cố gắng ngoan ngoãn, liên tục vài ngày sau khi quay phim đều ở trong phòng. Cùng lắm là chỉ dạo chơi trang cá nhân. Tiểu Bạch thỏ ngực teo biến mất gần nửa tháng, bỗng nhiên quay về nhắn tin cho Mạch Nhiên. "Đi tỷ, em bận muốn chết, đã lâu không gặp. Chị khỏe hơn chưa? Em ở thành phố K, còn chị?" "Thành phố K?" Hình như cách Lôi Mạch Nhiên ở cũng không xa lắm. Mạch Nhiên đáp lại. Chị hiện tại làm việc ở thành phố H. Tiểu Bạch Thỏ ngực teo. Thành phố H? Em có biết một người cũng làm việc ở đó. Đại Bạch Thỏ ngực khủng. Vậy sao? Không phải bạn trai chứ? Tiểu Bạch Thỏ ngực teo. Vẫn nộ. Phải mới lạ, hắn là kẻ thù của em. Đại Bạch Thỏ ngực khủng. Kẻ thù? Hắn là người thế nào? Tiểu Bạch Thỏ ngực teo. Hắn quả thực là một tên biến thái, nửa đạo, khó lường, không biết nhục, tự cao, tự đại thường xuyên bóc lột người khác, em hận không thể chặt hắn làm tám khúc đem cho chó ăn. Bạch Nhiên chấn kinh, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh Kiều Minh Dương. Nếu không phải hắn bỗng nhiên xông vào phòng cô, Bạch Nhiên làm sao bị Lin Gia bắt kẻ gian dâm? Nếu như không bị Lin Gia bắt kẻ gian dâm, Bạch Nhiên có thể bị cô ta giáo huấn sao? Nếu như không bị cô ta giáo huấn một trận, Mạch Nhiên có lựa điểm như điên mà tới bệnh viện không? Nếu như không đi bệnh viện, liệu có thể rắc tội với Thẩm công tử không? Xét cho cùng, tất cả là tại Kiều Minh Dương. Nhất thời trong lòng có chút đồng cảm với Tiểu Bạch Thỏ ngực teo, Mạch Nhiên nói: "Chị cũng quen một người như vậy, liệu có phải trên đời này tiện nhân đều cùng một dạng như vậy không?" Tiểu Bạch Thỏ ngực teo. Có thể mỗi kẻ tiện nhân đều là bản sao của nhàu bất quần. Đại Bạch Thỏ ngực khủng. Hết hồn, lợi hại lắm. Sao em còn ngồi nghịch điện thoại, mau đi ngủ đi. Điên ra lần thứ hai gào thét. Biết rồi, em ngủ luôn đi. Bạch Nhiên không nhịn được mà trả lời. Em sao mà lại như một đứa trẻ con vậy? Chị nói cho em biết, ngày mai là cảnh quay cuối cùng, em ngàn vạn lần đừng để xảy ra sơ suất. Liên gia dặn dò Bạch Nhiên. Vâng vâng. Bạch Nhiên bô bô trả lời. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trên giường đứng lên nói. Mai quay cảnh cuối sao? Đúng vậy, đạo diễn ngày hôm nay đều không phải một mực đã nhấn mạnh được sao? Em không để yêu. Không, không, không, mạch nhiên đương nhiên biết. Không chỉ có vậy, cô còn biết cảnh cuối cùng chính là một cảnh giường chiếu. Chương 14 Xuất đạo 35 Chương 14 Mạch Nghiên đóng không ít phim. Trong đó cũng không thể tránh khỏi những cảnh thân thiết, nhưng phần lớn đều là những tình huống tình tiết đó đều được dừng lại đúng lúc, vô cùng thuần khiết. Thế nhưng bộ phim này lại không giống như vậy. Ngay từ lúc đầu cầm trên tay kịch bản, cảnh Tiêu Lam và Vương Ngúc cùng ở trên giường vui vẻ so với tiêu chuẩn vô cùng vượt xa tưởng tượng, thậm chí rất chi lộ liễu cũng may là sau này nhà sản xuất đã cân nhắc khả năng cảnh phim này sẽ bị xã hội lên án mạnh mẽ, cho nên đã cắt bớt đi, lúc đó Mạch Nhiên mới quyết tâm nhận bộ phim. Nói thẳng ra là cứ cho rằng Mạch Nhiên bảo thủ đi, ông muốn chứ ông kính lỗ liúc nhiều quá, lại càng không nguyện ý cùng một nam diễn viên không có tình cảm mà tình trạng ý tiếp mặn lòng. Về chuyện này, công ty khá ủng hộ Mạch Nhiên liên ra 5 lần bảy lượt nhấn mạnh mà nói với Mạch Nghiên là một diễn viên cho dù là Lâm đến bước đường cùng cũng ngàn vạn lần không được chơ màn ảnh mà thoát y, không thì đời này rất khó rửa sạch thanh danh. Trong tình huống như vậy, Mạch Nghiên cứ nghĩ đến cảnh quay ngày mai là lại cảm thấy căng thẳng không ngủ được. Kết quả sau một đêm mất ngủ là ngày hôm sau Mạch Nghiên tâm tình vô cùng không tốt, hai mắt như gấu trúc, nhân viên hóa trang nhìn Mạch Nghiên lắc đầu. Mạch Nhiên, cô gần đây rất mệt mỏi sao? Mạch Nhiên rất muốn nói cho cô ta, cô là không phải vì mệt mà là quá căng thẳng trước cảnh quay kia. Thế nhưng lại sợ cô ta cười cô nhiều tuổi rồi còn già ngây dảo ngô, cho nên Mạch Nhiên đành yên lặng gật đầu. Vậy đợi quay xong phim, bảo bạn trai cô tâm bộ. Cô ta vẻ mặt cười ác ý mà nói: bạn trai. Ai? Thẩm Lâm Kỳ sao? Mạch Nhiên không khỏi rùng mình, cười khổ hai tiếng, trong lòng nghĩ chỉ cần không thấy mặt Thẩm Lâm Kỳ đối với cô đã tốt lắm rồi, cô sẽ không cảm thấy hệt. Nhưng mà người ta nói mã lạc cách vách quả đúng là không sai, sợ cái gì lập tức gặp cái đó. Ngay lúc Mạch Nhiên vẫn còn đang hồi hộp chờ cảnh diễn thì Thẩm Lâm Kỳ tới. Mạch Nhiên điều chỉnh tâm tình rồi đứng dậy, đạo diễn Tôn còn ở bên cạnh nói giỡn. Mạch Nhiên à, bạn trai cô xem ra rất lo lắng cho cô, lát nữa cũng đừng quá nhập tâm, nếu không khiến người ta ghen cũng không tốt. Mọi người chung quanh đều ha ha mà cười Mạch Nhiên, cô vẫn uất hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Mạch Nhiên đi đến chỗ Thẩm Lâm Kỳ. Kiều Anh sang một bên nói: Anh tới làm gì? Thẩm Lâm Kỳ đang đeo kính râm, khóe mắt bị thương vẫn còn chưa lành hẳn, nhưng biểu điệt cảm rất bình tĩnh, anh nói: "Đương nhiên là đến để xem em diễn." Bạch Nhiên nói: "Có gì hay đâu mà xem, anh mau về đi, nếu không em sẽ căng thẳng." cách một lớp kính dâm, Mạnh Nhiên nhìn không rõ ánh mắt anh lúc này, chỉ nghe anh hỏi. Em cũng biết căng thẳng. Đây không phải nói nhảm sao? Cạch quay trên giường đó, bằng không anh thử diễn mà xem. Cô hồi hộp đến độ không thể khống chế được đại tiểu tiện đây này. Mạnh Nhiên căm giận trừng mắt anh, sau đó liền nghe thấy đạo diễn gọi cô và Khải Kỳ đến. Bắt đầu diễn rồi Em đi đây Mạch Nhiên vội vã rời đi Lúc cô chạy đến bên chiếc giường Mắt liếc tới phía Kiều Minh Dương đang đứng gần đó Hắn đang nhìn cô trừng trừng mắt mà nhìn Chẳng hiểu sao Mạch Nhiên có cảm giác mình đang bị theo dõi Mạch Nhiên cùng Khải Kỳ cũng không thân Lúc trước lại còn nghe hai cô trợ lý thảo luận về hắn như vậy Chính là tính tình hắn còn cáo kỉnh khó ưa hơn cả những người ta đồn đại Đến trường quay thường xuyên muộn Đối với trợ lý hô to gọi nhỏ Cũng không trú tâm đến phản ứng của đồng nghiệp Nói chung hắn ta là một kẻ không thể nào mà ở chung được Đương nhiên mạch nhiên đã đóng phim được vài năm rồi Diễn viên kiểu gì cũng đã từng thấy qua Cho lên cũng không cảm thấy ngạc nhiên Chỉ một lòng nghĩ muốn nhanh chóng quay cho xong Càng ít rừng càng tốt Bòi khiến cho tất cả mọi người phải xấu hổ. Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được nguyện vọng lớn lao của Mạnh Nhiên lúc quay chính thức tiến hành đất thuận lợi. Dựa theo nội dung kịch bản, Tiêu Lam bởi vì bị người nhà phản đối cho nên buộc lòng phải từ bỏ tình yêu với âm nhạc. Thế nhưng trong lòng cô rất tiếc nuối, một lần giữa đêm khuya mưa gió cô một mình nén chạy dưới tầng hầm bí mật lôi bọn họ cùng nhau tập luyện. Muội nhớ tới khoảng thời gian cả nhóm đã từng ở đây vì khát vọng của mình. Thế nhưng cô không ngờ Phương Húc cũng đang ở đó. Hai người gặp nhau tại nơi mà bọn họ đã cùng nhau phấn đấu, rõ ràng là mới chỉ xa nhau có mấy tháng nhưng lại có cảm giác như mấy đời rồi không gặp nhau vậy. Một cảnh qua đi, hình ảnh trong đầu lại hiện lên, Tiêu Lam cố lén nội tâm đang kích động, bình tĩnh mà nói: "Là anh sao?" là anh. Vương Húc bước từng bước đi vào, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Lam. Đã lâu không gặp. Ừm. Bên ngoài trời mưa, em vừa vặn đi ngang qua nên ghé lại một chút. Anh cũng vậy. Vậy em em về đây. Được. Cuộc đối thoại không mặn không nhạt của họ kết thúc. Tiêu Lam xoay người theo quán tính mà cắn cắn môi, bước cửa bước đi đến. Tiêu Lam thương húc bỗng nhiên gọi cô lại, giống như vô số lần hắn đã gọi cô. Trong nháy mắt, Tiêu Lam lườm mắt như mưa rơi xuống, cảm xúc nhất thời chút hết ra. Cô quay người chạy về phía hắn, hai người gắt gao ôm chặt nhau, như phát điên mà ôm hôn nhau. Mạch Nhân một mực tự cho bản thân thả lỏng, đây là đóng phim, đây là đóng phim, phải bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Nhưng mà đến lúc Khải Kỳ bắt đầu đưa tay lên ngực cô, cô rốt cuộc bình tĩnh không nổi. Mạch Nhân gần như xác định, hắn ta là nhân cơ hội mà được lợi món hời từ cô. Mạch Nhân đã từng nghe qua không ít nữ minh tinh bởi vì diễn cảnh thân thiết mà bị người ta kiếm nhẽ khi những tin đồn đó cô vẫn cảm thấy rất xa vời với mình. Hôm nay tự mình kiểm chứng mới cảm thấy hết sức ghê tởm. Loại cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung hết được, khó mà nói ra những lời xấu hổ trong lòng chán ghét. Trong khi xung quanh nhiều máy quay như vậy, hắn đặt cô dưới thân, đè hai tay cô, đầu gối cố ý chặn giữa hai chân cô, thậm chí tay còn thăm dò trong quần áo cô. Mạch Nhiên cố gắng muốn phản kháng nhưng vốn dĩ thể lực nam nữ sai biệt quá nhiều, căn bản không thể di chuyển được một chút nào. Đạo diễn hoàn toàn không có nhận ra sự bất thường của Mạch Nhiên, thậm chí còn nghĩ bọn họ diễn rất tốt. Khi Mạch Nhiên cố gắng giãy giụa, căn bản không làm được gì, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Cô gắng rượng bỏ mắt, ngay lập tức nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ đang đứng ở phía máy quay. "Cứu, cứu em." Đường nhìn càng lúc càng không rõ, Bạch Nghiên cảm giác dường như thấy được người đang hướng về phía cô mà đi tới. Sau đó, trước mắt bỗng nhiên có cảnh một người cầm gần như trong tích tắc đem kẻ đang đè lên người Bạch Nghiên hất xuống đất. Lý Khải Kỳ bị kéo ra lại bị ăn một quyền lên mặt, kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết ngã xuống mặt đất. Có người kéo tấm chăn bọc lấy người Bạch Nghiên đứng lên, ghé bên tai cô hạ thấp giọng "Đừng sợ, có tôi." Giọng nói ấy là của Kiều Minh Dương. Chẳng hiểu vì sao trong lòng Mạch Nghiên lại cảm giác mất mát không nói lên lời. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ phía xa biểu cảm vô tình. Trong lúc tất cả mọi người đều chạy về phía cô, anh lại như tượng mà đứng im một chỗ, ánh mắt cách một lướt Kim Lâm đang nhìn cô. Anh nhìn rõ cô lin cô khăng nghiệt rõ anh. Đột nhiên ngực cô như bị đâm một nhát vô cùng đau đớn. Hết chương 14. Chương 15. Vùng đến một ngày đêm chuyện Kiều Minh Dương và Lý Khải Kỳ đánh nhau bị tung tin ra ngoài. Trên hai người bọn họ xuất hiện đầy rẫy trên các típ lớn nhỏ của tạp chí và các tờ báo giải trí lớn. Tuần San Bát Quái Thâm Liên, đại trị bạo báo còn không tiếc mà bỏ ra một số tiền lớn để mua tin tức từ lộ bộ nhân viên đoàn phim. Dựa tình từ miệng bọn họ dò nói ra, lại được thêm mắm thêm muối vào, sau đó tiến hành đưa tin. Tin tức nói: Mạch Nhiên trong lúc quay phim cùng Khải Kỳ đã lấy dính tình cảm, phim giả tình thật quan hệ mập mờ không rõ ràng. Điều này khiến cho bạn trai trước là Kiều Minh Dương đố kỵ vạn phần, cuối cùng phống chế tâm tình không được mà đánh cho Khải Kỳ một trận ra trò. Cái tin tức cố tình bóp méo sự thật này trong nhé mắt thu hút vô số sự quan tâm, ngay lập tức vụ việc của bảnh nhiên bị dư luận đẩy tới đầu sóng ngọn gió trên kinterlet cái gì mà không có. Phong giữ gìn đức hạnh phụ lữ, câu tam đáp tứ, hồng hạnh vượt tường, vắng chữa như vậy vẫn còn coi như lẻ tình thậm chí có những oan điên của con người tư đe dọa Bạch Nhiên, uy hiếp muốn thuê người xử lý cô. Liên Gia trợ đến mặt mày thất sắc, gấp rút giúp Bạch Nhiên trì hoãn quảng cáo sắp tới để Bạch Nhiên tạm thời ở nhà tránh đương đầu với sự việc. Bạch Nhiên biết Liên Gia là sợ cô bị tổn thương, thế nhưng cô không cách nào ngồi ngây ngốc ở nhà một mình trong thời gian dài bóng vẻ, cô còn cảm thấy sợ hơn. Trong lòng Bạch Nhiên Kỳ thực vẫn ẩn chứa một bí mật mà cô không muốn cho ai biết. Đó là 3 năm trước đây, sau khi A chết gặp chuyện không may bao lâu, thi thể mẫu thân còn chưa lạnh, Bạch Nhiên bởi vì không thể chi trả được chi phí phẫu thuật buồng lòng về bỏ học đi làm thuê, may mắn có cơ duyên gia nhập giới giải trí này. Lúc mới vào nghề, Bạch Nhiên 19 tuổi, đối với giới này đã hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể nhận được vài vai phụ trong quảng cáo và cầm mấy nghìn tiền thủ lao thậm chí ngay cả lời thoại cũng không có lấy một câu nhưng dù như vậy Mạch Nhân vẫn thường xuyên bị khất lợi thủ lao quay phim liên tục bị từ chối trả tiền cuối cùng không giải quyết được gì lúc đó Mạch Nhân thực sự rất cần tiền bác sĩ nói bạch chiết trong lão có khối tích tụ lâu ngày phải mau chóng phẫu thuật cắt bò nếu công tính mạng sẽ gặp nguy hiểm thế nhưng phía bệnh viện nói nếu không có đủ 3.000 tệ trả viện phí sẽ không thể sắp xếp thời gian phẫu thuật. Khoanh tay ngồi nhìn cuộc phẫu thuật cho a chết cứ xa dần không hẹn, Mạch Nhiên đành phải ra mặt rời mà lần lượt gọi điện yêu cầu trả thù lao quay phim. Viên phụ trách trả tiền công bị Mạch Nhiên thúc giục mà buồn bực, liền hẹn Mạch Nhiên đến một khách sạn để hắn ta lấy tiền. Mạch Nhiên lúc đó hồ đồ mà lẹ loi một mình chạy tới khách sạn, kết quả thế nào khỏi phải nghĩ. Tiên hôn đản kia căn bản không hề có ý định trả tiền cho Mạch Nhiên. Hắn toàn thân đầy mùi rượu ép cô vào góc tường, điên cuồng mà xé rách y phục cô. Mạch Nhiên sợ hãi vơ tay tóm lược bình hoa trên bàn, giơ lên hung hăng mà ném xuống rồi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Sau đó Mạch Nhiên vô tình đụng phải Thẩm Lâm Kỳ từ thang máy đi ra ngoài, vết máu trên mặt cô chạm vào chiếc áo trắng của anh, cứ loang lổ đôi chút. "Cứu, cứu tôi!" không biết dũng khí ở đâu ra, Mạch Nhiên nắm chặt lấy áo Thẩm Lâm Kỳ, phía sau tên hỗn đản kia vẻ mặt đỏ như máu đuổi theo, trong tay còn cầm cái ghế, nhìn thấy Mạch Nhiên hắn kêu gào uy hiếp cô quay lại. Mạch Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra hắn đã ngã xuống, Thẩm Lâm Kỳ đưa hồi lắm tay, ánh mắt hướng về phía Mạch Nhiên, anh có đôi mắt sâu thẳm như bảo thạch, vẻ miệng lạnh lùng nghiêm nghị, cùng với thân thể cao lớn Trong khi đó Bạch Nhiên cả người đầy máu quần áo tả tơi, tạo lên một sự đối nghịch. Lúc ấy Bạch Nhiên nghĩ mình đã gặp thiên thần. 3 năm qua mặc dù ấn tượng đầu tiên về Thẩm Lâm Kỳ trong lòng Bạch Nhiên từ lâu đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng sâu trong tâm trí cô, cô vẫn thực cho rằng anh sẽ giúp đỡ cô. Mặc kệ giữa cô và anh trong lúc đó có bao nhiêu ngăn cách, mặc kệ anh có bao nhiêu tàn ác, bao nhiêu ích kỷ, bao nhiêu suy nghĩ cho cô. Cô vẫn thủy chung tin tưởng anh nhất định sẽ giúp cô. Thế nhưng Bạch Nhiên phát hiện ra cô đã sai rồi. Lần đó quay cảnh cuối, Thẩm Lâm Kỳ chỉ đứng một bên nhìn, Bạch Nhiên không tin ngay cả đến Kiều Minh Dung là người ngoài còn nhìn ra sự tĩnh mà Thẩm Lâm Kỳ lại nhìn không ra. Anh không có như Ba Lâm trước thay cô động thủ mà anh chỉ đứng đó thở ơ. Mấy ngày lay Bạch Nhiên một mực nghĩ có thể thật là do chính mình quá sức tự tin, giữa hai người vốn dĩ không có tồn tại nguyên hẹn rằng người kia phải giúp người này. Tất cả chẳng qua chỉ là giao kèo mà thôi, trong lòng Mạch Nhiên bỗng có cảm giác bất an khó hiểu, thần giống như một con chó nhỏ bị ông chủ loan ác giam giữ thật lâu rồi đột ngột bị vứt bỏ. Go go. Dưới lầu vang lên hai tiếng chó sủa kéo Mạch Nhiên về hiện thực. Mạnh Ngân gung tay tự đat vào mặt mình hai cái. Ủn vui cái mồm. Cô mới không phải là tiểu cậu, cô là tự mình cố gắng, dám yêu dám hận là một phụ nữ thời đại mới đích thực. Thẩm Lâm Kỳ nói tiếng cái gì? Anh ngay cả dạy bảo cho tốt tiểu rùa chuột kia của mình mà cũng không làm nổi. Tiểu rùa chuột thấy xe anh từ xa tiến đến còn có thể kêu lên hai tiếng. Go go. Đeo dây chuyền lại chửa thêm 2 tiếng nữa. Sau đó có một chiếc xe từ ở dưới lầu, một thân ảnh quen thuộc từ trên xe bước xuống, đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng Bạch Nhiên. Bạch Nhiên xoịch một cái khóa trái cửa phòng. "Xuống địa ngục đi, hôm nay lão luôn không muốn thấy mặt ngươi." Bạch Nhiên trong lòng thật ai oán. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Thẩm Lâm Kỳ. Mau mở cửa, anh biết em có ở trong đó Mạch Nguyên nói Xin anh về đi, em hôm nay tâm tình không tốt, không muốn gặp ai cả Đặc biệt là anh Ngoài cửa im lặng một hồi Sau đó tiếng thập đâm kỳ lần thứ hai vang lên Vẫn là hai chữ Mở cửa Mạch Nguyên nhất thời lối giận Sao lại phiền phức vậy, em nói em không muốn gặp ai, anh mau trở về đi. Em đang giận anh. Phạm Lâm kì ngoài cửa hỏi, lời lại không phải rất nhạt nhí sao? Mạnh Nhân hiện tại đang tức giận đến mức chỉ muốn lao bổ vào trong bếp xách dao ra. Anh còn dám tới? Mạnh Nhân cười nhạt một tiếng, nửa là lửa mỡ mà nói em nào dám giận ngài thẩm tổng chứ. Vậy mau mở cửa ra. Như vậy không tốt lắm đâu." Mạnh Nhiên nói. "Anh em chúng ta cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa nửa đêm rồi, anh là đàn ông lại vào phòng em, như vậy thật khiến người ta cảm thấy không tốt. Anh không muốn lấy vợ, nhưng em vẫn còn muốn xuất giá." thầm tổng anh nếu có chuyện gì hãy để ngày mai tới công ty nói với em là được. Nếu thực sự gấp có thể gọi qua điện thoại. Không cần phải đích thân đến gặp thế này rất phiền phức. Có điều em vẫn muốn đề nghị anh gửi tin nhắn là tốt nhất. Em nói chuyện cùng anh rất mệt người. Em sợ nói hai câu rồi không biết nói cái gì. Lối hết một hơi, mạch niên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Khế Nhung cũng không khỏi cảm thấy thấp thỏm, không biết Thẩm Lâm Kỳ sẽ phản ứng thế nào. Quá lâu sau, ngoài cửa cũng không còn nghe thấy tiếng Thẩm Lâm Kỳ nữa, nhưng một lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, xa dần, xa dần, cuối cùng biến mất. Gâu gâu, gâu gâu. Con chó nhỏ bỗng nhiên không an phận mà kêu lên mấy tiếng. Không được kêu. Mạch Nhân hít vào ngực nó, còn kêu lửa tao lột ra mày. Ư. Đảo dư chuột nước lọ, rốt cuộc không có cửa à? Mạch Nhân nghĩ, hôm nay có lẽ sẽ mất ngủ. Hết chương 15.